sachnoi.com.vn chào mừng quý độc giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Kể chuyện Tam Quốc. Chương 27: Con người Gia Cát Lượng. Trong các nhân vật thời Tam Quốc, người được đương thời và hậu thế tôn kính nhất là Gia Cát Lượng. Tôn quyền kết minh với Thục Hán, trong thư, kết Minh không đề tên hậu chủ cũng không đề tên Tôn quyền ông ta mà minh minh bạch bạch viết rõ bốn chữ Gia Cát Thừa tướng. ca ngợi Gia Cát Thừa Tướng, tín cảm quỷ thần, thành động trời đất. Tư mã ý nhất sinh, chưa từng nếm mùi thất bại dưới tay người khác, bị Gia Cát Lượng đánh tới mức không ngóc đầu lên được. Lẽ ra đối với Gia Cát Lượng phải căm hận thấu xương, nhưng bị Tư mã ý này, sau khi quân thuộc Hán triệt hồi, tới thị sát sự bố trí, doanh lũy của Gia Cát Lượng, cũng không nhịn được thốt ra bốn chữ, vì tài thiên hạ, bộc lộ sự không phục Gia Cát Lượng từ tận đáy lòng. Gia Cát Lượng không những có tài, mà quan trọng hơn là ông ta còn có đức. Lúc sắp chết, Lưu Bị một mặt đích thân nói với Gia Cát Lượng, tài ông gấp 10 tào phi, một mặt viết thư cho mấy người con là hậu chủ. Lũ Vương và Lương Vương nói, điều khiến người ta không phục không phải là tài mà là đức. Các ngươi phải coi Gia Cát thừa tướng như thầy. Trong khoảng chữ nghĩa, Lưu Bị ca tụng với các con rằng đạo đức và Gia Cát Lượng đủ để người ta phải khâm phục. Quan Vũ, Trương Phi, hai viên hổ tướng thân cận của Lưu Bị, có sức mạnh muôn người khôn địch, sức lực so với Gia Cát Lượng thì không cần phải nói, về tuổi tác thì lớn hơn Gia Cát Lượng nhiều, và lại Quan Vũ còn từng đọc những loại sách, tả thị Xuân Thu, Trương Phi viết chữ, cũng viết tới mức mạnh mẽ, đủ tư cách để khắc lên bia đá. Hai người này tuy lúc đầu Lưu Bị đối xử với Gia Cát Lượng lễ mạo, thì hơi có chút không cho là phải. nhưng qua không bao lâu đã hiểu rõ ra các lượng quả thật là loại nước mà một con cá lớn như Lưu Bị cần có. Về sau Lưu Bị đã chiếm được thành đô, thăng ra các lượng làm quân sư tướng quân cấp tướng quân, không phải là quân sư trung lang tướng cấp trung lang tướng nữa, lại thưởng ra các lượng 500 cân vàng, một ngàn cân bạc, 5.000 vạn đồng ngang với quan vũ, trương phi thì hai người quan vũ, trương phi hoàn toàn không cảm thấy Lưu Bị làm quá. cũng hoàn toàn không lấy việc ngang hàng với Gia Cát Lượng làm điều nhục nhã. Và lại, lúc Quan Vũ lấy việc ngang hàng với Mã Siêu làm điều nhục nhã, Lưu Bị tự xưng là Hán Trung Vương, phong Quan Vũ làm hữu tướng quân, Mã Siêu làm tiền tướng quân, chỉ cần Gia Cát Lượng an ủi một câu là lại dạng giữa tư cười. Gia Cát Lượng viết thư cho Quan Vũ nói, Mã Siêu là hào kiệt một thời, nhưng chỉ là loại anh bố bành Việt, sánh với trương Phi thì còn được. Chứ làm sao có thể sánh với ông dâu võ nghệ tuyệt luân đủ thấy giao tình giữa Gia Cát Lượng và Quan Vũ Đã thân thiết tới mức Gia Cát Lượng có thể gọi Quan Vũ là ông dâu Người biết từng cầu may lấy thân phận vãn bối Mà được Tiên Sinh vu hữu nhiệm thưởng thức Nhưng chưa bao giờ dám trước mặt gọi vu Tiên Sinh Bằng hai tiếng ông dâu Tuy vu Tiên Sinh cũng như Quan Vũ Rất vui vẻ về bộ dâu của mình Từ thời dân quốc đến nay vu Tiên Sinh là người có bộ dâu đẹp nhất Trung Quốc Quan hệ giữa Trương Phi và Gia Cát Lượng cũng rất tốt. Việc hòa thuận với nhau lúc vào Xuyên đánh Lưu Trương có thể chứng minh nếu không phải ba người Trương Phi, Triệu Vân, Gia Cát Lượng, nước sữa trộn nhau, phân công hợp tác thì làm sao có thể thu tóm được cả Xuyên Bắc lẫn Xuyên Nam. Triệu Vân về tuổi tác cũng lớn hơn Gia Cát Lượng rất nhiều, nhưng sau khi Lưu bị chết, ông ta theo Gia Cát Lượng bắc phạt, vẫn giam sắp tuân lệnh là một thuộc hạ của Gia Cát Lượng, đáng tiếc là năm kiến hưng thứ bảy. hoặc cuối năm kiến hưng thứ 6 thì ông ta qua đời. Hoàng Trung qua đời còn sớm hơn, sau trận đánh ở núi định quân một năm, tức năm kiến an thứ 25. Một người khác trong vũ hổ tướng là Mã Siêu, Gia Cát Lượng không phải cố ý gác Mã Siêu qua một bên, mà có muốn trọng dụng Mã Siêu cũng không sao làm được. Năm chương vũ thứ hai đời lưu bị Mã Siêu qua đời. Một đời Gia Cát Lượng chỉ thực hiện một chữ thành, ông ta bắt đầu từ chữ thành, chung với vua là thành, hết lòng, hết ý, tận trung, đó là trung thành, với bằng hữu đồng liêu, và thuộc hạ thì hòa thuận, cùng làm việc, giữ chữ tín, đó cũng là thành, thành tín, ra các lượng vì có thể thành, nên có thể công, công là không có tư tâm, người có thể thành tâm đối xử với người, quên được con người nhỏ mọn của mình, tất cả đều suy nghĩ vì đối phương, vì thế biểu hiện ra ngoài, đều rõ ràng một chữ công, Trần Thọ khen ông ta rằng, mở lòng thành, tỏ đạo công, có thể nói 10 phần chính xác giả cát lượng làm được tới mức thưởng phạt công bình vì công nên mới có thể bình công tới mức kẻ tận trung có công tuy là kẻ thù cũng thưởng kẻ phạm pháp lừa nhát tuy là người thân cũng phạt vì thế người được thưởng không dám kiêu ngạo kẻ bị phạt không hề oán hờn có khi còn có thể khiến người vì lỗi nhỏ bị phạt biết tự răn để tránh không phạm vào tội lớn trong thực tế Đó là ý đã được giáo huấn, lời xưa có câu thưởng phạt phải hết mức trung hậu, chính là ý ấy, có một số quân vương hay trưởng quan đối với thần dân và thuộc hạ hoàn toàn bỏ mặc không thưởng, không phạt, tạo ra một cục diện tạm bỡ, không đau, không ngứa, ngày càng tuột dốc, đó mới là vô trách nhiệm, cũng chính là rất không trung hậu với thuộc hạ và nhân dân. Có người phê bình ra các lượng trị nước quá nghiêm, rất thích dùng hình phạt nặng nề, nghiêm là sự thật. ông ta để vãn hồi cuộc diện tạm bỡ mà lưu yên lưu trương tạo ra không thể không nghiêm nhưng nói thích dùng hình phạt nặng nề thì không đúng phàm hình phạt bị đánh từ hai mươi côn trở lên ra các lượng đều đích thân xem xét lại mới cho thi hành tại sao chúng ta có thể nói là ông ta thích đánh người hay thích giết người tôi nói ra các lượng tốt lý do là gì là ông ta rất tốt với lưu bị rất tốt với nhân dân rất tốt với người nhà và bằng hữu thuộc hạ của ông ta cũng rất tốt với bản thân ông ta, không thẹn với Hoài Bão Bình Sinh. Ông ta tốt với Lưu Bị, ai ai cũng biết, ông ta tốt với nhân dân thì chính nhân dân đã phản ảnh, có thể chứng minh. Lúc tin tức ông ta chết đưa về tới nhân dân các nơi đều tự động để tang ông ta, để tang rất lâu. Năm 1938, tôi tới Tứ Xuyên, thấy rất nhiều người ở Xuyên Bắc buộc khăn trắng trên đầu. Họ hoàn toàn không phải là mướt lim. Có người nói với tôi tổ tiên của họ để tang cho gia cát lượng lâu ngày. Việc bịt khăn trắng trên đầu trở thành tập quán. Không bịt thì đầu bị lạnh vì thế cứ bịt mãi ở đó. Con cháu nối theo đến tận ngày nay. Chú thích mớt lim. Nguyên văn là một tư lâm. Chỉ tín đồ đạo Islam. Hết chú thích. Lúc bấy giờ nhân dân các nơi đều yêu cầu xây dựng một ngôi miếu thở gia cát lượng quan lại trong triều đình hậu chủ. Đều cho là không hợp lý Không cho nhân dân làm như thế Nhân dân một mặt nhao nhao ra đường Bày đàn cúng tí Một mặt lại tiếp tục yêu cầu hậu chủ Ít nhất cũng lập cho ra Cát lượng Một ngôi miếu Lập ở thành đô Quan lại trong triều đình hậu chủ vẫn không đồng ý Có hai viên quan địa vị không mấy cao Là hiệu ý bộ binh Điêu Long Và Trung Thư Lang Hướng Xung Quả thật chịu không nổi Bèn hăng hái bước ra dâng lên hậu chủ Một tờ biểu Nói nhà Hán từ khi bắt đầu đến nay, việc lập miếu thờ cho công thần đã có tiền lệ, ra các lượng đức độ làm gương xa gần, công nghiệp bao trùm đời sau, vương thất sở dĩ không nguy, quả thật là nhờ người ấy, không nên để ông ta việc cúng tế dừng lại trong nhà, tượng ở miếu thiếu mà không dựng, khiến nhân dân phải cúng tế trong hẻm, man di phải thờ phụ ngoài đồng. Điều Long và Hướng Sung nêu ra một biện pháp trung dung là không lập miếu ở thành đô, mà lập một ngôi miếu cạnh mộ ra Cát Lượng ở miện Dương, phía đông sông miện Thủy Hán Trung. Biện pháp ấy rốt lại cũng được hậu chủ và quan lại trong triều đình phê chuẩn. Đám quan lại ấy, và hậu chủ đương thời có nằm mơ cũng không ngờ rằng ngôi miếu hiện còn ở thành đô, không phải thờ lưu bị. Không phải thờ hậu chủ, càng không thờ một bọn quan lại mà tên họ đã sớm bị người ta quên lãng, mà chính là miếu thờ ra Cát Lượng mà chúng ta không phục. Ngôi miếu ấy tôi đã tới chiêm bái, nhân dân gọi nó là đền Vũ Hầu. Tôi vừa vào tới thì giật nảy mình, vốn trên cổng lớn của đền Vũ Hầu có một tấm biển, nhưng ba chữ đại tự trên tấm biển ấy không phải là Vũ Hậu Từ, mà là Chiêu Liệt Miếu, miếu của Lưu Bị, sau khi Lưu Bị chết được tôn Thụy Hiệu là Chiêu Liệt Hoàng Đế Té ra ngôi miếu thờ Lưu Bị gần 2.000 năm nay, không được nhân dân gọi là miếu hút Lưu Bị, Mà đã trở thành đền Vũ Hầu ai ai cũng biết Từ thời đường Miếu Chiêu Liệt đã trở thành đền Vũ Hầu Đỗ Phủ có một bài thơ viết Thừa tướng từ đường Hà Sứ Tầm Cẩm quan thành ngoại Bách Sâm Sâm Dịch là Tùng Bách Xu xuê Chỗ cẩm thành phải nơi Miếu Mạo Vũ Hầu Trăng Thành Cẩm quan tức thành đô Đỗ Phủ rất đồng tình với việc xuất sư vị tiệp thân tiên tử Dịch ra là Gia quân chưa thắng thân đà chết của Gia Cát Lượng cho rằng đó là một việc rất đáng buồn, trường sử anh hùng lệ mãn khâm khiến kẻ anh hùng lệ đẫm khăn. Trong một bài thơ khác, đỗ phổ so sánh Gia Cát Lượng với y doãn, lữ thượng, tiêu hà, tào tham, bá trọng chi gian kiến y lữ, chỉ huy nhược định thất tiêu tào. Dịch là kém hơn cũng đủ nhìn y lữ, chỉ huy đã rõ vượt tiêu tào. gia Cát Lượng lúc còn trẻ tuổi chẳng qua cũng chỉ tự ví mình với quản trọng, nhạc nghị mà thôi. Ông ta quả thật là một nhân vật văn võ kiêm toàn, nhưng Trần Thọ chỉ chịu ca ngợi ông ta về tài năng trị dân, chứ không không phục, ông lắm về tướng lược. Có phải thật sự ông ta không biết đánh trận không? Là Tư Mã Ý đánh thắng ông ta hay ông ta đánh thắng Tư Mã Ý? Rất nhiều người cho rằng lời phê bình của Trần Thọ là bẻ cong ngòi bút, Trần Thọ làm quan nhà tấn. Một tổ tông hoàng đế nhờ tấn là tư mã ý có lẽ trần thọ sợ chuốc họa vào thân nên không dám quá ca ngợi tài năng quân sự của gia cát lượng có điều trần thọ cũng chưa từng nói vài câu công bằng với gia cát lượng trần thọ cho rằng sợ dĩ gia cát lượng liền năm động binh chưa từng thủ thắng thì lý do thực tế là một những kẻ đối đầu có người tuấn kiệt ví dụ tư mã ý hai đông ít khác nhau công thủ khác lối Theo truyền thuyết, Tư Mã Ý có 30 vạn quân mà Gia Cát Lượng chỉ có 10 vạn, rốt lại thì ai ít ai nhiều, rất khó khảo cứu, nhưng quân của nước Ngụy ở Thiểm Tây Cam Túc nhiều hơn quân ở Hán Trung của Gia Cát Lượng là sự thật hiển nhiên. Quân Ngụy lấy số đông hơn giữ thế thủ, Gia Cát Lượng lấy số quân ít hơn giữ thế công, đương nhiên Gia Cát Lượng đứng vào chỗ khó khăn hơn. Bà Tiêu Hà có hàn tín có thể tiến cử Quản trọng có vương tử thành phủ có thể tiến cử, ra Cát Lượng thì tìm không ra danh tướng sánh được với hàn tín, và vương tử thành phủ vì thế nên chưa từng thủ thắng. Những người Gia Cát Lượng chỉ huy có ngụy Diên, Vương Bình, Cao Tường, Ngô Ban và Khương Duy trẻ tuổi. Những người ấy ngoài ngụy Diên đều khó sánh được với hàn tín và vương tử thành phủ. Nếu ngụy Diên tranh thủ được sự ưng thuận của Gia Cát Lượng, đem một vạn quân từ hang tí ngọ thẳng tới Trường An hội quân với Gia Cát Lượng ở Đồng Quan thì chưa biết chừng có thể đánh úp chiếm được Lạc Dương lập được công lao muôn đời công danh còn hơn hàn tín nhưng đó là một trong những cái vẫn gọi là nếu trong lịch sử không ai có thể nói chắc được kết quả nhất định sẽ như thế nào Gia Cát Lượng có nên tiếp nhận đề nghị của Ngụy Diên không? Đó cũng là một cái được gọi là một vấn đề mất thời gian Gia Cát Lượng có quyền không tiếp nhận đề nghị của Ngụy Diên Cũng như nếu lúc bấy giờ anh hoặc tôi là Gia Cát Lượng Cũng có quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận Đây là vấn đề tư duy chiến lược của từng người việc đánh trận nhiều ít gì cũng mang tính cờ bạc, việc thắng bại phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố bên quân đông tướng lắm lương nhiều có thể đánh rồi sẽ nói thua thì cuốn đất trở lại, cũng như con bạc mạnh vốn có thể ngàn vàng néo ra một ván, có thua cũng mặt không biến sắc ngược lại bên ra cát lượng quân ít hơn ngụy tướng ít hơn bên ngụy lương thực lại càng là vấn đề thì quả thật Tuy biết rõ có khả năng giành thắng lợi nhưng vẫn không thể khinh dị mạo hiểm như cũ. Tại sao nói kế hoạch thang tí ngọ của ngụy Diên là mạo hiểm? Bởi vì Trường An là một tòa thành lớn kiên cố. ngụy Diên đem 5.000 quân tác chiến và 5.000 quân vác lương chưa chắc đã hạ được. Mà cho dù hạ được cũng khó tránh khỏi kẻ địch từ các nơi không phải Lạc Dương đổ về cứu huyện. Lại trở lại bao vây quân của ngụy Diên, tướng giữ Trường An. hạ hầu mậu là phò mã nước ngụy thuộc bọn tử đệ khố gấm là một kẻ không biết việc binh đúng thế nhưng ai có thể nói chắc rằng tả hữu và thuộc hạ dưới quyền hạ hầu mậu không có một hai tướng lãnh hiểu biết việc binh thông trinh thạo chiến tôi nói như vậy cũng hoàn toàn không phải là định luận giả như ngụy diên được ra các lượng ưng thuận cho đem một vạn quân theo đường hang tí ngọ tiến ra thì việc ông ta nhấc tay một cái hạ được trường an hội quân với Gia Cát Lượng ở Đồng Quan cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nói trở lại thì vấn đề là ở chỗ Gia Cát Lượng ít vốn không dám mạo cái hiểm ấy, một lối phê bình khác liên quan tới tài năng quân sự của Gia Cát Lượng là nói ông ta đánh tới đánh lui mà không dám đánh thẳng vào Trường An, hay đánh thẳng tới Lạc Dương mà cố ý bỏ gần tìm xa, đánh tới tận Cam Túc lần sau cùng cũng là tới Vũ Công, cách Trường An khá xa, tính chuyện làm đồn điền, Những người nói như thế cũng bỏ qua việc thực lực của gia cát lượng không sao sánh được với thực lực của nước Ngụy. Gia cát lượng chỉ có thể bỏ gần tìm xa. Trước tiên đánh chiếm các quận Thiên Thủy, Nam An, An Định, Vũ Đô, Âm Bình ở thượng lưu sông Vị Hà. Mùa xuân năm Ký Nam thứ sáu, ông ta ra kỳ sơn lần thứ nhất, được quan lại nhân dân ở ba quận Thiên Thủy, Nam An, An Định hưởng ứng. Năm Kiến Hương thứ bảy, ông ta lại sai trần thức. Hạ Vũ Đô và Âm Bình Sự tính toán của Gia Cát Lượng là trước tiên xây dựng tuyến phòng bên thủ bên Thục Hán thật vững chắc rồi sẽ nói chuyện tính chất quan trọng của Âm Bình thì sau này lúc đặng ngải qua Âm Bình đánh úp thành Giang Du đã được chứng minh Gia Cát Lượng chiếm trước mấy quận ở tận Cam Túc xa xôi là để dần dần mở rộng thực lực đồng thời cởi bỏ được mối lo phía sau Từ thời Tam Quốc trở đi người Trung Quốc trên công việc và đạo đức Những người bằng được ra cắt lượng rất ít, mà người phê phán ra cắt lượng cực nhiều, tự mình thành công thì khó, chứ phê bình người khác rất dễ. Những lời phê bình thường thấy nhất là nói ra cắt lượng sơ xuất về việc phân công phụ trách và bồi dưỡng những nhân tài, đến nỗi không thể không việc gì cũng phải chính mình làm và sau mình không ai thừa kế được sự nghiệp. Hai điểm phê phán ấy, tôi nghĩ nếu ra cắt lượng ngay được thì cũng thừa nhận là đúng. Ông ta quả thật không nên đích thân làm việc sổ sách, không nên đích thân xét duyệt lại những trường hợp bị phạt đánh từ 20 côn trở xuống. Ông ta quả thật sơ xuất trong việc xây dựng một trường quân sự để đào tạo những tướng lĩnh tài năng như Khương Duy hay hơn Khương Duy. Ra các Lựa ngoài việc sẵn sàng tiếp nhận lời phê bình có thể cũng cần thêm một hai câu tố khổ. Nếu ông ta không đích thân làm việc sổ sách thì nếu trên sổ sách sai một chữ có thể tạo thành sai lầm rất lớn. Thậm chí có thể quan hệ tới tính mạng tướng sĩ ở tiền phương, tới như việc xét lại các vụ án thì chẳng qua cũng chỉ xem lại một lượt. Hy vọng pháp quang dưới quyền vì thế mà không dám qua loa việc nhân mạng mà thôi. Còn như xây dựng trường quân sư hay sử dụng phương pháp khác để bồi dưỡng nhân tài thì ông ta cũng biết công tác ấy rất quan trọng. Chỉ hận có lòng không sức, không rút được thời gian ra mà làm. Những thời gian ông ta tranh thủ được đều dùng vào việc dạy dỗ khương duy. không quên chuyện cũ có thể làm thầy trong chuyện mới chúng ta phê bình ra cát lượng hay bất cứ người xưa nào cũng có thể nếu động cơ của chúng ta không phải là nhằm chuyên tìm kiếm khuyết điểm của họ để tránh khỏi dẫm vào vết xe đổ của họ chê trách người hiền thì được nếu chúng ta có chí là một người hiền hơn họ nếu không thì là thất bại là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử là chính mình thì chẳng ra gì mà đối với những cổ nhân rất ra gì lại bới lông tìm vết vẽ bùa mà đeo điều mình không có lại đòi hỏi người khác chứ không phải là làm cho mình có trước rồi hãy đòi hỏi người khác cá nhân tôi không phục ra Cát lượng không phải không phục ông ta thắng trận mấy lần hay không phục ông ta làm thừa tướng rất có thành tích như ngoài đồng không có người say vân vân mà là không phục ông ta làm người rất tốt không phục ông ta làm người rất có ý tứ trên kia tôi đã nói qua ông ta tốt với lưu bị cũng tốt với lý nghiêm Đối với Lưu Lập và bành dạng phản đối ông ta, ông ta cũng mười phần tử tế. Lưu Lập là người quận Vũ Lăng, thiếu niên đắc chí Lúc Lưu bị tự xưng là châu Mục Kinh Châu thì giữ chức Tùng Sự được thăng làm thái thú quận Trường Sa, chuyển vào Ích Châu lại làm thái thú ba quận. Lúc Lưu bị tự xưng là châu Mục Kinh Châu thì giữ chức Tùng Sự được thăng làm thái thú quận Trường Sa, chuyển vào Ích Châu lại làm thái thú ba quận. lúc Lưu Bị tự xưng Hán Trung Vương thì được thăng làm Thị Trung hậu chủ nối ngôi ra Cát lượng tổng quản tất cả mọi việc điều Lưu lập làm Trường Thủy hiệu úy Lưu lập rất không vui trong lời lẽ nói về Lưu Bị Quan Vũ trưởng sử phủ thừa tướng hướng lãng văn cung Thị Trung quách diễn của hậu chủ đều phê bình rất ghê gớm Tưởng Uyển và Lý Cáp báo cáo lời ông ta lại với Gia Cát lượng ra Cát lượng dâng biểu lên hậu chủ nói Lưu lập thủy báng tiên đế Nói xấu đại thần, giống như bảy dê chạy vừa đề nghị cách chức ông ta làm dân, đẩy ra quận Văn Sơn nơi cỏ không mọc được. ra Cát Lượng thành toàn cho ông ta, không xin hậu chủ khép lưu lập và tội chết, mà nhẹ nhàng phát lạc, chỉ lột chức quan, đẩy ra quận Văn Sơn cày ruộng, tự làm tự ăn. Đó là chỗ ra Cát Lượng mười phần tử tế với lưu lập. Lưu lập cũng rất biết xấu tốt, trong lòng mười phần cảm kích Gia Cát Lượng, và lại còn hy vọng một ngày nào đó sẽ được ra các lượng trọng dụng hoặc cho trở lại thành đô tin ra các lượng qua đời truyền tới văn sơn lưu lập khóc lớn nói ta vĩnh viễn không thể trở về hoa hạ phải chết già ở xứ bất mau này sống chung với bọn người phiên gài vạt áo qua bên trái suốt đời thôi nhiều năm sau có lần khương duy hành quân ngang qua vân sơn đặc biệt tới bái phỏng lưu lập sau đó trương duy kể cho người khác lưu lập đích thân xuất lãnh vợ con cày ruộng rất là khỏe mạnh ý khí không suy lời lẽ hào sảng lưu lập quả thật cũng là một người làm cho người ta vui thích tính khí cũ vẫn không thay đổi may là vân sơn ở nơi xa xôi hiểu lánh lại không có bọn tưởng uyển bên cạnh sưu tập tư liệu để làm báo cáo cho dù ông ta dùng tiếng hán cà khịa với đồng bào ở chỗ biên cương cỏ không mọc được này thì cũng không phát sinh chuyện kiện tụng gì cả một người khác bị Gia Cát Lượng trị tội mà trong lòng hoàn toàn không án hận ra Cát Lượng, là Bành Dạng, Bành Dạng là một viên thư tá ở quận Quảng Hán, địa vị cực thấp, được bằng thống, pháp chính, tiến cử mà được Lưu Bị phá lệ thu dùng, giữ chức trị trung tùng sự trong chính quyền Ích Châu, giống như loại trưởng ban tổng vụ hoặc bí thư trưởng hiện nay. Người này đắc ý quên hình, trong mắt không người, ra Cát Lượng đề nghị với Lưu Bị điều ông ta làm thái thú quận Giang Dương, Phủ huyện của quận Giang Dương là Lư Châu hiện nay. Vị trí thái thú này không phải thấp, nhưng bành dạng vô cùng tức giận, lại mưu đồ bất chấp. Rủ dê Mã Siêu cùng làm phản, ông ta nói với Mã Siêu, Ông ở ngoài, tôi ở trong thì thiên hạ không có chuyện gì đáng nói. Mã Siêu bị ông ta làm tới mức, sợ không nói được ra lời. Việc xong không dám không tố cáo ông ta. Ông ta lập tức bị quan cảnh bắt hạ ngục. Quyết án tử hình, trước khi chết, ông ta gửi thư cho Gia Cát Lượng, thừa nhận tự mình gây ra oan nghiệt, không dám oán trách ai, nói Gia Cát Lượng là y lữ đời nay, hy vọng Gia Cát Lượng có thể phò tá lưu bị thật tốt, làm nên đại nghiệp. Ông ta không có lời gì để nói, chỉ mong Gia Cát Lượng hiểu được bản tâm của ông ta, hoàn toàn không phải tự muốn bị băm vằm làm con ma bất trung bất nghĩa, chẳng qua chỉ là nhất thời say rượu, nói ra những lời không nên nói mà thôi. Gia Cát Lượng không vì nhận được lá thư hối lỗi của bành dạng mà tha chết cho ông ta Lý do là tội xúi dục quân đội làm phản Không phải như tội phỉ báng của Lưu Lập hay tội hoang báo quân lương của Lý Nghiêm Cái chết của một người khác thì hoàn toàn do ra Cát Lượng kiên quyết chủ trương Người ấy chính là Lưu Phong Lưu Phong vốn là con nhà họ Khấu Mẹ họ Lưu ở nước La, La Hầu Phía đông bắc huyện Tương Âm, tỉnh Hồ Nam hiện nay Lưu bị ở Từ Châu bị mất hết vợ con tới kinh châu thì thu dưỡng vị khấu phong này bảo ông ta đổi họ là lưu trở thành lưu phong lúc bấy giờ lưu phong đã là một đứa nhỏ hơn 10 tuổi sau khi ông ta trưởng thành thì sức khỏe hơn người lại học được một thân võ nghệ theo bọn trương phi triệu vân vào ích châu cũng lập được chút công lao được lưu bị sai làm phó quân trung lang tướng về sau lưu bị sai ông ta đem quân từ hán trung men theo sông hán thủy thuận dòng đi xuống tới quận thượng dung phía tây bắc hồ bắc hội quân với mạnh đạt giáp công thái thú thân đam của lưu trương cho ông ta toàn quyền tiết chế quân của mạnh đạt sau khi thân đam đầu hàng lưu bị thang ông ta làm phó quân tướng quân đóng ở quận tây thành phía tây bắc huyện an khang tỉnh thiểm tây năm kiến an thứ 24, quan vũ đánh vu cấm tư hoàng ở phàn thành tương dương gọi lưu phong và mạnh đạt xuất quân giúp đỡ nhưng hai người lại lấy cứ quận ở vùng núi chưa quy phục, đồn đẩy không chịu xuất quân. về sau quan vũ bị lữ mông đánh úp hậu phương giang lăng nên thua trận lại không dám rút lui về phía thượng dung đến nỗi bị bắt sống chém đầu lưu bị vì thế mười phần căm hận lưu phong. sau đó không lâu mạnh đạt hàng ngụy nhưng lưu phong không theo mạnh đạt thái thú quận tây thành thân nghi cũng hàng ngụy đánh tan quân lưu phong lưu phong chỉ còn một mình chạy về thành đô quận tây thành được nước ngụy đổi tên là quận Ngụy Hưng, vẫn cho thân nghi làm thái thú, đóng ở tuân khẩu, tuân khẩu ở huyện Tuân Dương. Lưu Phong tới thành đô, ra Cát Lượng nói với Lưu Bị là người này không thể không giết. Theo trần thọ trong Tam Quốc Chí, thì dường như ra Cát Lượng đề phòng hậu hoạn sau khi Lưu Bị trăm tuổi, chứ không phải chỉ Lưu Phong về tội không cứu quan vũ. Cái gọi là hậu hoạn, chỉ là Lưu Phong tính tình, cương mãnh, lại lớn hơn A Đẩu Lưu Thiện, lớn hơn mấy tuổi. A Đẩu đến trước sau năm kiến an thứ 12 mới chào đời, mẹ ông ta là cam phu nhân, dì thái thái của Lưu Bị. Tuy Lưu Thiện đã được lập làm thái tử, nhưng khó mà bảo đảm Lưu Phong sẽ không tranh giành quyền thừa kế với Lưu Thiện. Lời Trần Thọ có đúng không? Dạ như ra các lượng dựa vào lý do đề phòng hậu hoạn và đưa Lưu Phong tới chỗ chết, thì không đủ để người đương thời và hậu thế khâm phục. Lưu Phong vẫn chưa hề có lời lẽ và hành động nào giành quyền thừa kế. Lớn mật giả định một người tương lai có thể phạm tội Rồi lập tức giết người ấy Để đề phòng tương lai y sẽ phạm tội Là một việc rất không có đạo lý Rất dã man tàn nhẫn Tôi không biết Gia Cát Lượng có làm thế không Tôi hy vọng Trần Thọ biết sai Nếu Trần Thọ không biết sai Thì tôi không thể Không thay đổi lòng khâm phục của tôi Đối với Gia Cát Lượng Có thể sở dĩ Lưu Phong bị tứ tử chỉ vì ông ta không cứu quan vũ, lại trước sau không hòa thuận với Mạnh Đạt và Thân Nghi, đến nỗi Lưu bị mất Kinh Châu, lại mất quận Thượng Dung, quận Phòng Lăng và quận Tân Thành thuộc Ích Châu. Giả như ra các lượng thật sự để đề phòng họa hoạn chưa tới mà giết oan Lưu Phong, thì ông ta không khỏi quá không phải với Lưu Phong. Theo chỗ tôi biết, ngoài vụ án còn chờ phải khảo cứu thêm này, ra các lượng hoàn toàn chưa từng làm điều gì không phải với bất cứ ai. ông ta nhất sinh là người trung hậu một người có trung hậu không thì từ thái độ của ông ta đối với những người đối diện cũng có thể nhìn thấy ông ta đối xử với phu nhân hoàng thị rất tốt và lại không quan tâm tới tướng mạo của phu nhân hoàng thị có bình thường hay không đối với gia cát kiều con đuôi và gia cát chiêm con ruột ông ta nhất thị đồng nhân đều hết lòng dạy dỗ gia cát kiều là con thứ hai gia cát cẩn lúc gia cát lượng chưa có con được đưa qua làm người thừa tự cho ông ta Về sau Gia Cát Chiêm ra đời, Gia Cát Lượng vẫn coi Gia Cát Kiều là con trưởng, người kế thừa tước vũ vương hầu. Đó chính là chỗ mười phần tử tế của Gia Cát Lượng đối với Gia Cát Cẩn và Gia Cát Kiều. Ông ta không chịu đổi địa vị thừa kế của đứa con nuôi là Gia Cát Kiều. Vậy thì làm sao có thể ra tay tàn độc trừ khử con nuôi của Lưu Bị là Lưu Phong như Trần Thọ viết? Lúc Gia Cát Lượng bắc phạt, Gia Cát Kiều theo quân tới Hán Trung. được sai, mang 500 quân giúp việc vận tải quân lương cùng con em các đạt quan quý nhân khác bôn ba chịu khổ trong cơn cốc không may năm kiến hương thứ sáu Gia Cát Kiều bệnh mất chỉ mới 25 tuổi ông ta để lại một đứa con là Gia Cát Phàn Gia Cát Phàn về sau làm tứ chức hành hộ quân, dực quân, tướng quân lúc con trưởng Gia Cát cẩn là Gia Cát khác ở Đông Ngô gặp nạn bị chu di tam tộc Gia Cát Phàn trở về Đông Ngô Làm người nối dõi của Gia Cát Cẩn Đối dài hương hỏa của Gia Cát Cẩn Trở thành người cúng tế Gia Cát Cẩn Tước Vũ Hương Hầu đã đổi chuyển Cho con Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm Kế Thừa Lúc Kế Thừa Tước Vũ Hương Hầu Gia Cát Chiêm chỉ mới 2 tuổi Sau năm 15 tuổi Gia Cát Chiêm cưới con gái hậu chủ Trở thành phò mã Năm sau được phong làm Vũ Lâm Trung Lang Tướng Sau đó dần dần thăng lên chức Thị Trung Thượng Thư Bộc Xạ Quân Dư Tướng Quân hành đô hộ vệ tướng quân cùng đồng khuyết làm bình thượng thư sự Gia Cát Lượng qua đời đã lâu không thấy được Gia Cát Chiêm trưởng thành và thành tựu. lúc Gia Cát Lượng qua đời Gia Cát Chiêm còn rất nhỏ năm ba bảy tuổi Gia Cát Chiêm cùng con trưởng là Gia Cát Thượng chiến đấu chống quân Đặng Ngải ở Miên Trúc cùng Oanh Liệt hy sinh con thứ của Gia Cát Chiêm là Gia Cát Lương vì còn quá nhỏ không thể ra trận nên may mắn thoát chết Đó là trời phù hộ người lành để Gia Cát lượng không biến nỗi tuyệt hậu. Về sau Gia Cát Lương trưởng thành, làm quan tứ chức huyện Lệnh, huyện Mi của nhà Tấn, thăng làm đông công xá nhân, sau cùng làm tứ chức thứ xử Quảng Châu. Chi Gia Cát Cẩn trên kia đã nói, sau khi Gia Cát Khác bị diệt tộc, Gia Cát Phàn từ Ích Châu trở về Đông Ngô kế thừa, nên cũng không bị tuyệt hậu. Gia Cát Cẩn và Gia Cát Lương là anh em ruột, Gia Cát Lượng là em, một người khác. là Gia Cát Quân, theo Gia Cát Lượng vào Ích Châu, làm quan tứ chức trường Thủy Hiệu Ý, cha của họ là Gia Cát Khuê, cuối thời Đông Hán từng giữ chức quận Thừa phó của Thái Thú quận Thái Sơn Gia Cát Khuê mất sớm họ theo chú là Gia Cát Huyền tới dự trương Giang Lăng về sau tới quận Nam Dương, Kinh Châu thời gian Gia Cát Huyền giữ chức Thái Thú dự trương rất ngắn ông ta là người do viên thuật phái tới triều đình nhà Hán ở Trường An lại phái một người là Chu Hạo tới Chú Hạ về sau chết dưới tay, trách dung, trách dung bị thứ sử Dương Châu, Lưu Giao đánh tan. Lưu Giao không cai trị được quận dự trương, triều đình lại phái Hoa Hâm tới làm thái thú. Tôn Sách đem quân tới, Hoa Hâm đầu hàng, theo về Giang Đông làm thượng khách của Tôn Sách. Qua một thời gian khá dài, Hoa Hâm tới huyện Hứa làm môn hạ của Tào Tháo. Trở lại chuyện chính, Gia Cát Huyền ở huyện Đặng, quận Nam Dương, Kinh Châu nuôi bốn chó nhỏ Gia Cát Cẩn. Gia Cát Lượng, Gia Cát Quân Và em gái của Gia Cát Lượng lớn lên Gả người em gái ấy cho bàng Sơn Dân Con trai bàng Đức Công Ở huyện Tương Dương Lúc bấy giờ huyện Thành, huyện Đặng Không phải ở tỉnh Hà Nam hiện nay Mà ở phía bắc huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc Sau khi tôn quyền kế thừa Tôn sách cai quả Giang Đông Gia Cát cần từ biệt chú là Gia Cát Huyền Đưa mẹ kế, vợ sau của Gia Cát Khuê Rời huyện Đặng qua Giang Đông Được anh rể tôn quyền là hoàng tư tiến cử trở thành thuộc hạ của tôn quyền. Từ đó, Gia Cát Cẩn một đời trung thành với tôn quyền, không hề có ý nhảy rào, thay đổi chủ nhân. Gia Cát Lượng và Gia Cát Quân vì số phận an bài, trước sau đều làm thuộc hạ của Lưu Bị, cùng Gia Cát Cẩn mỗi bên một phương. Ngay thờ chủ người ấy, tình nghĩa anh em ruột thịt trong đáy lòng ba người hoàn toàn chưa bao giờ. Vì sự bất đồng về lập trường chính trị mà thay đổi, vẫn là anh em chung bề hưu diệt. Đồng thời, cũng tuyệt đối không vì là anh em ruột mà miêu đổ lôi kéo nhau, khiến đối phương bất chung với chủ. Đó quả thật là chuyện không dễ làm được, mà họ làm được. Tấn Vũ Đế tư mã viêm, sai Trần Thọ biên soạn hiệu đính văn tập của Gia Cát Lượng. Sau khi biên soạn xong, Trần Thọ dâng lên Tấn Vũ Đế, phụ thêm một bài biểu. Trong bài biểu ấy, Trần Thọ bình phẩm Gia Cát Lượng một đời tài tuấn thế nào, cũng cường điệu việc sau khi ông ta chết, nhân dân Hai Châu lương ích, Đến nay muốn mười phần hoài niệm ông ta, tuy thơ cam đường vịnh thiệu công, người nước trịnh ca tử sản cũng không thể sánh bằng. Hai chữ đến nay trong bài biểu nói trên là chỉ đến năm Thái Thủy thứ 10 đời Tấn Vũ Đế 274, tức năm dâng Biểu cách năm Gia Cát Lượng qua đời, năm Kiến Hưng thứ 12 đời Hậu Chủ, tức 234-40 năm. Lịch sử về sau chứng minh rằng Gia Cát Lượng không chỉ được hoài niệm 40 năm, mà còn được hoài niệm hơn 1.700 năm, đến thận thời chúng ta hiện nay. Không những được nhân dân hai châu lương ích hoài niệm, mà còn được nhân dân Trung Quốc hoài niệm. Đông Hán và Thục Hán chỉ đặt ra ích châu, không đặt lương châu. Lương châu là triều đình nước Ngụy lấy Hán Trung, tức vùng thiểm Tây từ ích châu tách ra lập nên. Trong bài biểu Trần Thọ nói ra cát lượng, nước trẻ tài năng hơn người, khí độ hào kiệt, thân cao tám thước, dung mạo đẹp đẽ. không những được lưu bị ba lần tới lều tranh mà còn được tôn quyền kính trọng. Sau khi lưu bị chết, hậu chủ nối ngôi, ra các lượng tổng quản việc quân, việc dân, lập ra pháp độ, chỉnh lý, nhung lữ, giỏi việc, máy móc hiểu hết xử lý, giáo hóa nghiêm minh, thưởng phạt đúng mức, kẻ ác thì phạt, kẻ hay thì khen, làm tới mức, quan không dung gian, dân đều sợ phép, trên đường không có người nhặt của rơi, mạnh không hiếp yếu. Mấy câu định luận về thành tích chính trị của Gia Cát Lượng này là công luận của một số người đương thời. Trần Thọ hoàn toàn chưa khen ngợi quá đáng. Thật ra nếu từ miệng Trần Thọ nói ra thì càng khách quan. Cha Trần Thọ từng làm tham quân cho Mã Tắc, sau khi Mã Tắc thua trận cũng liên lụy, bị Gia Cát Lượng xử phạt. Bản thân Trần Thọ cũng từng bị phạm lỗi mà bị Gia Cát Chiêm, còn Gia Cát Lượng xử phạt. Các sử gia về sau lại rất phê phán Trần Thọ không khách quan, trách mong Trần Thọ. Nói Trần Thọ vì oán riêng, mà viết mấy câu sau đây trong tờ biểu nói trên Tài của lượng trị quân thì giỏi, kế lạ thì kém, giỏi việc trị dân, kém về tướng lược Lời Trần Thọ phê bình có thích đáng hay không là một chuyện khác Nhưng chắc chắn ông ta hoàn toàn không phải vì oán riêng mà phê bình như thế Ông ta không phải vì cha bị phạt mà khen mã tắc, cùng bị trị tội là giỏi Cũng không vì bản thân bị phạt mà nói ra cắt chiêm không tốt Trần Thọ không từng phủ nhận ra Cát lượng có tài trị quân. Cái mà Trần Thọ phê bình là ra Cát lượng kém ở chỗ kế lạ tướng lược. Và lại Trần Thọ còn tìm ra ba lý do để giải thích vì sao ra Cát lượng liền năm dùng quân chưa hề thủ thắng. Một là những kẻ đối đầu có người tuấn kiệt, ví dụ Tư Mã Ý, ông nội tấn Vũ Đế. Hai là đông ít khác nhau, công thủ khác lối. Bên Ngụy quân đông, thục Hán quân ít, đôi bên chênh lệch quá xa. khó mà sánh được ngụy có 8 châu một bộ trong 13 ba châu thục hán chỉ có một châu binh lực của tư mã ý nói là có 30 vạn trong thực tế có bao nhiêu còn phải chờ khảo cứu nhưng so với 10 vạn quân của gia cát lượng cũng là nhiều gấp 2 lần trở lên gia cát lượng chọn giành thế công tư mã ý chọn giữ thế thủ công thì khó còn thủ thì dễ ba là tài năng của gia cát lượng có thể sánh với quản trọng và tiêu hà nhưng quản trọng tìm được vương tử thành phủ Tiêu Hà tìm được hàn tín, nhưng Gia Cát Lượng lại không tìm ra người trợ thủ loại vương tử thành phủ và hàn tín trong những người đồng thời. Vì thế công nghiệp không thể đạt được thành tiệu như quản trọng Tiêu Hà. Sự giải thích của Trần Thọ vừa công bằng, vừa không có sự bốc đồng. Giả như ông ta chỉ chỉ ra lý do vị Gia Cát Lượng hạng ba này chưa thể đạt tới rồng bay cọp giống nhìn khắp bốn biển. Về mặt quân sự mà không thêm mấy câu tiếp theo. kế lạ thì kém giỏi việc trị dân kém về tướng lược thì phấn đông những người tôn sùng ra cát lượng đời sau sẽ không trách trần thọ chưa quên được nối oán riêng bởi vì nếu phía đối thủ có người tuấn kiệt đông ít khác nhau công thủ khác lối lại không tìm ra người trợ thủ loại vương tử thành phủ và hàn tín thì ra cát lượng cho dù có kế lạ cũng không dám kinh dị dùng thử cho dù có tướng lược cũng khó mà thực thi vậy thì làm sao có thể vì ông ta liền năm dùng quân chưa hề thủ thắng mà nói ông ta kém về ký lạ mà thiếu về tướng lược chứ trong việc đánh trận thắng bại không tùy thuộc vào một bên mà tùy thuộc vào cả đôi bên nếu chỉ lấy một bên mà bàn thì thống soái có tướng lược và ký lạ cũng chưa chắc đã đánh đâu thắng đấy vì còn phải có rất nhiều những điều kiện cần thiết khác trần thọ đã phạm vào cái tội lấy thành bại để luận anh hùng huống hồ ra cát lường hoàn toàn chưa từng thất bại tuy ông ta chưa lấy được trường an nhưng cũng đã đạt được nhiệm vụ lấy công làm thủ khiến thuộc hán trước sau không bị trương cáp từ mã ý đánh chiếm kéo dài sự tồn tại suốt mấy mươi năm chiến lược lấy công làm thủ của gia cát lượng không bàn mà hợp với chiến thuật phòng ngự bằng thế công trong khoa học quân sự hiện đại tướng lược của ông ta không phải bấy nhiêu nhân kiệt đương thời có thể sánh được về quân sự thì trần thọ hoàn toàn là người ngoài nghề nên không hiểu được tướng lược của gia cát lượng Bùi công chi dẫn lại lời của một vị viên tử, nói ra các lượng dùng quân, rừng thì như núi, tiến lui thì như gió. Vị viên tử ấy sống so ra các lượng mấy mươi năm, những điều biên miệng nghe được rất nhiều, nên điều ông ta nói rất có khả năng là sự thật. Một người cầm quân, có thể dừng thì như núi. Đã là tài giỏi rồi, nhà phi cũng làm được điểm ấy. Nhà phi khiến quân kim có cảm giác lay núi dễ, lay quân nhạc ra khó. ra cát lượng không những khiến quân đội của ông ta dừng thì như núi mà còn có thể khiến họ kiến lui thì như gió như thế cũng chưa hết trong chiến tranh thế giới lần thứ hai tướng lãnh nước đức thực hiện đòn sấm xét sử dụng máy bay xe ca đại bác canh lần thứ năm và lần thứ sáu đánh ngụy ra cát lượng mới có bò gỗ ngựa trôi hai loại phương tiện vận tải ấy rõ ràng dựa vào sức người chỉ là tiết kiệm được chút ít mà thôi còn trong bốn chiến dịch trước thì ngay cả bò gỗ ngựa trôi ông ta cũng chưa có thế mà ông ta lại có thể điều động quân sĩ tiến lui thì như gió ông ta không phải tướng soái tài năng hạng nhất thì là gì mời quý tín giả đã ghé thăm trang khoa.website.khoa khoa.com.vn. Xin chúc quý khách đặt máu được nhiều thành quả khi nghe tại sách tại khoa khoa.com.vn. Khưu sĩ Phúc Minh Phúc vốn là người tham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn khắc lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế.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 địa chỉ 217 Phòng Bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Lên lầu một hỏi phòng hướng dặn thi thể Điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 738 412 0903 707 746 0903 707 746 giả Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả bò, gỗ, ngựa trôi thành phương tiện vận tải tự động, không cần sức người hoặc sức thú, khiến rất nhiều người cho rằng đó là chuyện thần thoại, chuyện bịa đặt, căn bản chưa từng có chuyện như thế. Thật ra, quả thật ra Cát Lượng đã phát minh do bò, gỗ, ngựa trôi, tuy nhiên chúng hoàn toàn không phải là phương tiện vận tải tự động, mà là phương tiện vận tải tiết kiệm sức người mà thôi. Giả Cát Lượng cũng bày ra, bắt trận đồ, đáng tiếc bắt trận đồ này, Là bị tác giả tam quốc diễn nghĩa hình dung thành mê hồn trận yêu khí mờ mịt, lấy đá thay quân, thần kỳ tới mức người đọc khó mà tin được. Lúc còn nhỏ tôi cũng là một người không tin có bát trận đồ, về sau đọc tứ thơ đường, có bài công cái tam phân quốc, danh thành bát trận đồ, giang lưu thạch bất chuyển, di hận thất thôn ngô, công trùm buổi tam phân, danh vang đồ bát trận, nước chảy đá không lay. đánh Ngô còn để hận hai mươi chữ này mới điều chỉnh lại sự nghi ngờ của tôi. Tôi nghĩ một người quân tử đạo đức như Đỗ Phủ chắc không coi những lời đồn đại vu vơ là đối tượng để vịnh đâu. Lại qua nhiều năm sau tôi đọc nhiều sách hơn mới hoàn toàn tin rằng ra các lượng quả thật đã thiết kế ra bát trận đồ. Có điều Đỗ Phủ cho rằng khi Lưu Bị đánh Đông Ngô đã dùng loại bát trận đồ ấy thì lại có chút cần tham khảo thêm bát trận đồ rút lại là gì? là bản đồ của tám trận thế chứ không phải là một trận thế có tám cửa gọi là cửa sinh cửa tử vân vân. Tấm bản đồ ấy vốn là tài liệu hay dụng cụ giảng dạy cho các tướng lãnh cao cấp hướng dẫn cho họ dùng tám loại trận thế cơ bản và thay đổi trận thế thế nào lúc quân địch tấn công. Thời ra các lượng quân đội đôi bên gặp nhau thì không như thời chúng ta hiện nay. Đôi bên ra sức đào hào núp ở bên dưới chăm chú quan sát lẫn nhau. Việc họ làm là mau lẻ an doanh hạ trại Giả như đôi bên cách nhau quá gần Họ sẽ lập tức bắn tên để giữ vững chân trận Không để quân địch tới quá gần Tầm sát thương của tên nhiều lắm cũng không quá 100 bước Tức khoảng trên dưới 100 mét Hàng ngàn hàng vạn quân không thể cùng ở trong một doanh trại Một doanh có năm sáu trăm người Cũng không thể ở trong cùng một lều trại Cho nên doanh trại đôi bên đều rất nhiều mà lều trại trong mỗi doanh trại lại càng nhiều làm thế nào bố trí số doanh trại ấy ở một nơi có địa thế tối ưu đảm bảo có nguồn nước và tuyến giao thông rút về phía sau và lại còn tạo thành lưới tên có thể cứu viện cho nhau lúc bị tấn công lúc tấn công thì có thể tập trung mau lẹ chia đường cùng tiến đó chính là những tài năng thực tiễn mà một người làm tướng soái đương thời nhất định phải có đến lúc xuất kích hay ứng chiến đôi bên tập trung xong thì bay trận Đơn giản nhất là trận thế gọi là nhất tự trường xà. Chỗ hay của trận trường xà này không phải như người ngoài nghề vẫn nói là đầu đuôi tương ứng. Đánh đầu thì đuôi cứu, đánh đuôi thì đầu cứu. Đầu đuôi cách nhau rất xa, trong thực tế không những không thể đầu đuôi tương ứng mà còn rất dễ bị kẻ địch cắt làm hai hoặc nhiều đoạn. Chỗ hay của trận trường xà này là tiện đánh úp hai hoặc một trong các Cánh quân đôi bên của đối phương Vòng ra phía sau đối phương Các học giả quân sự ở Tây Phương Gọi cách vận động này là Alphang Dịch ra Tiếng Hoa là triển khai hai cánh Trong lịch sử phương Tây Người Hy Lạp có cái gọi là phương trận Người La Mã có cái gọi là phân đoạn trận Người Trung Quốc Từ thời Xuân Thu đã có Ngư Lân Trận Ngư Lân Trận có thể nói là hình thức kép của phân đoạn trận lấy các đơn vị ở hàng phía sau lấp kín chỗ trống của hàng phía trước. Bát trận của gia cát lượng là tám trận nào? Cá nhân tôi không thể tìm hiểu hết nguyên tắc chung của bát trận thì chúng ta có thể nhìn thấy một hai phần trong tam quốc chí, thuộc thư hương duy truyện trước kia tiên chủ lưu nghị diên ở lại giữ hán trung đặt quân khỏe ở phía ngoài để chặn ngoại địch. Nếu quân địch tấn công thì cản không cho vào đến trận hương thế vương bình chống cự tào sảng. Đều theo phép ấy, Hưng Thế cách huyện Tây Dương Thiểm Tây hiện nay 20 dặm về phía Bắc. Vào năm Diên Hy thứ 7 đời hậu chủ 244, Vương Bình chống cửa Tào sản, sai hộ quân Lưu Mẫn và tham quân Đỗ Kỳ, đem quân giữ vững Hưng Thế, mình để đem quân chủ lực giữ cửa Hoàng Kim. Cách huyện Tây 80 dặm về phía Đông làm thế cứu ứng lẫn nhau. Gia Cát Lượng từng xây dựng hai ngô thành là Hán Thành và Lạc Thành ở ngoại vi huyện Nam Trịnh. thủ của quận Hán Trung dụng ý cũng là đặt quân khỏe phía ngoài để chặn ngoại địch. Ông ta đương nhiên không đến nỗi dùng đá để thay binh mã. Những tảng đá mà Đỗ Phủ nhìn thấy có thể là vết tích còn sót lại của đồn lũy của Liêu Bị. Vách lũy tất nhiên phải dùng đá làm nền. Đồn lũy của gia cát Lường trên gò ngũ trượng cũng để lại nền đá. Thậm chí tường đá về sau Tư Mã Ý nhìn thấy những tảng đá và tường vách ấy rất tán thưởng. Nói Gia Cát Lượng là kỳ tài thiên hạ Tài năng của Gia Cát Lượng có thể nói là văn võ kim toàn Những người đọc sách ở Trung Quốc từ thời đường Hán trở về trước Thường tài kim văn võ, chưa từng chia đường khổng tử chú trọng lễ nhạc Đồng thời cũng dạy đồ đệ luyện tập xạ ngự, bắn cung và rong xe Tử lộ, trọng do là một người rất biết đánh trận trong các học trò của ông ta Từ thời tống trở đi, ở Trung Quốc xuất hiện hiện tượng văn nhân không biết việc binh Đến khi Tăng Cúc Phiên thao luyện tương quân, hiện tượng kỳ quái ấy mới dần dần thay đổi. Đáng tiếc là viên Thế Khải sau khi xây dựng quân đội mới lại nhất loạt không thèm nhìn ngó tới bọn người được gọi là văn nhân. Thật ra, về việc bộ binh thao diễn, văn nhân cũng có người đọc sách, thuộc lòng mà hiểu biết cũng mời phần thấu triệt. Tôn dung Sơn chưa từng học qua trường quân sự chuyên nghiệp, nhưng về lý luận quân sự thì có kiến giải rất sâu sắc. trong các vị nguyên huân của cách mạng hoàng hưng trần kỳ mỹ vu Hĩ nhiệm đều chưa từng học qua trường quân sự nhưng đều từng lấy thân phận phó nguyên soái đô đốc hoặc tổng tư lệnh cồng quân đánh trận khá thành công thành tiệu của gia cát lượng còn vượt khỏi lòng mong mỏi của ông ta lúc trẻ ông ta ở long trung ngồi bó gối ngâm thư tự ví mình với quản nhạc công nghiệp của quản trọng chẳng qua chỉ là phổ tá tề hoàn công trở thành minh chủ chư hầu về đạo đức lại không tránh được viết như Tam Quy, nhạc nghị giúp nước yên trả thù nước tề, nhấc tay một cái hạ được hơn 70 thành, nhưng kết quả lại bị gian thần gièm pha, bị bãi chức quan, công nghiệp phứt hết. Gia Cát Lượng bề ngoài không có biểu hiện như quản trọng lãnh đạo hùng quần, hay nhạc nghị thế như trẻ tre, nhưng trong thực tế đã tạo ra cục diện tam phân thiên hạ. Gia Cát Lượng còn khiến toàn thể người Trung Quốc không bị cha con họ Tào bất kể đạo nghĩa mê hoặc, Ông ta dám ở một ít châu nhỏ nhoi chống lại tám châu một quận của nhà họ Tào và lại cũng lấy hành vi công tư của bản thân làm một tấm gương khiến người đương thời cũng như hậu thế không những không phục tài năng chính trị và quân sự của ông ta mà còn kính phục con người ông ta. Đạo đức của ông ta trong việc làm người, ông ta không phải là một bề tôi bình thường mà là một bề tôi tôn quý. Rất xứng đáng được tôn là bề tôi tài giỏi điển hình, được người ta tôn kính và ngưỡng mộ. trong một bài thơ khác của Đỗ Phủ có câu ra cát đại danh thủy vũ trụ tôn thần di tích túc thanh cao ra cát lượng đại danh chùm vũ trụ tôn thần di tích rõ thanh cao Đỗ Phủ lại nói tam phân cát cứ vu Trù sách vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao tam phân cát cứ đau Trù sách muôn thuở mây trời một vũ mao hai câu này khá khó hiểu một cách giải thích là việc Cát cứ tam phân rất ủy khuất cho Gia Cát Lượng. Đại tài của Gia Cát Lượng có thể nói là một con chim phụng, đủ cả ngũ đức. Nó bay lên mây xanh, trải qua ngàn thở vạn thở mới được mọi người nhìn thấy một lần. Một lối giải thích khác là công nghiệp cát cứ tam phân đối với những thành tiệu của Gia Cát Lượng chẳng qua chỉ nhỏ bé như một cái lông chim mà thôi. Tôi cảm thấy cách giải thích thứ nhất hợp lý hơn. bốn câu cuối trong bài thơ Đường Luật Nói Trên của Đỗ Phủ bá trọng chi gian kiến y lữ chỉ huy nhược định thất thiêu tào vận di hán tổ trung nan phục chí quyết thân thiên quân vũ lao kém hơn cũng đủ nhìn y lữ chỉ huy đã rõ vượt tiêu tào vận rời biết khó hưng ngôi hán chí quyết theo quân há ngại sao trong bốn câu này chỉ có chữ thất là có vấn đề nó không những khó hiểu mà còn không thể hiểu nếu chữ thất mất này là chữ giật vượt Trong Hán tự viết là xa cộng thất, bị viết lầm thì chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng. Kết luận của Đỗ Phủ là Gia Cát Lượng không phải không biết thiên hạ của nhà Hán rất khó khôi phục. Nhưng vì báo đáp ơn chi ngộ của Lưu Bị nên thực hiện lời hứa. Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi của mình, không tiếc sức lực làm việc quân hao mòn thân thể đến nỗi phải chết. Cách nhìn của tôi hơi khác, Gia Cát Lượng tự hồ không có thủ đoạn dùng việc đích thân ra sức làm. Một cách tự sát từ từ Ông ta hoàn toàn không muốn tự sát Ông ta chỉ giữ thái độ hết sức người Để chờ mệnh trời Lấy quyết tâm Còn một hơi thở vẫn không đổi trí phấn đấu tới cùng Ông ta thủy chung nhất quán Xứng đáng với mấy chữ Không phụ hoài bão bình sinh Đó chính là ông ta Không những tốt với quân vương Người nhà thuộc hạ Bằng hữu Mà còn 10 phần tốt với mình Điều này khác với sự tự tư Kẻ tự tư Trong thực tế là rất không tốt với chính mình Sau khi chết Ông ta trở thành thần linh được nhân dân cúng tế Cũng là rất hợp lý Thần là gì Thần là người thông minh, chính trực Mà chỉ có một hơn hẳn những người bình thường Chương 28 Tưởng Uyển Trước khi qua đời Gia Cát Lượng từng dâng mật biểu lên hậu chủ nói nếu thần gặp chuyện không may, việc về sau nên giao cho Uyển. Hậu chủ theo ý Gia Cát Lượng, sau khi tin ông ta chết đưa về tới thành đô, liền sai tưởng Uyển làm thượng thư lệnh, lúc ấy tưởng Uyển đang làm trưởng sử, lưu thủ phủ thừa tướng. Phủ quân tướng quân, phủ quân tướng quân là một loại hư hàm phong thêm chứ không cầm quân. thượng thư lệnh chẳng qua là quan chủ quản bí thư sứ trong nội cung của thiên tử mà thôi tuy nhiên thực quyền rất lớn có thể phê bác tấu trương của tam công kiểu khanh nhưng từ hóc quang nhà tây hán trở đi trên thượng thư lệnh còn có một vị đại quan lục thượng thư sự vị đại quan lục thượng thư sự này bất kể bản chức là gì thì trong thực tế cũng là tể tướng thực sự lúc còn sống ra cát lượng chính là vị tể tướng thực sự ấy từ khi lưu bị xưng đế Ông ta đã giữ chức thừa tướng lục thượng thư sự, nếu chỉ là thừa tướng không kiêm thêm bốn chữ lục thượng thư sự thì ông ta chưa phải là tể tướng thực sự mà chỉ là tể tướng trên danh nghĩa mà thôi. Hậu chủ sai Tưởng Uyển làm thượng thư lệnh, chứ chưa lập tức sai ông ta kiêm lục thượng thư sự, hoàn toàn không phải không chịu cho ông ta nối chức vụ của gia cát lượng, mà vì Tưởng Uyển vốn chẳng qua chỉ là một viên trưởng sử lưu thủ phủ thừa tướng. Phủ quân tướng quân, địa vị quá thấp, danh vọng không đủ, nên trước tiên phải thăng ông ta làm thượng thư lệnh. Qua một thời gian ngắn, mới thăng ông ta làm hành đô hộ, giả tiết, lãnh thứ xử ích châu. Lại qua một thời gian sau cùng mới đặc biệt sai ông ta làm đại tướng quân lục thượng thư sự. Đồng thời, phong ông ta là an dương hương hầu, người chưa được phong hầu, không thể làm thừa tướng hay tể tướng thực sự. Thời gian quá độ mà tưởng uyển giữ chức. Hành đô hộ cũng rất ngắn, khi gọi là đô hộ là bộ nào cũng quản. Ban siêu mà chúng ta đều biết cũng từng giữ chức đô hộ Tây Vực nhưng so ra thì nhỏ hơn vì trên quan danh có hai chữ Tây Vực, phạm vi quản lý chỉ giới hạn trong quân đội ở Tây Vực. Chu Du ở Đông Ngô từng giữ chức Trung Hộ Quân, chữ ấy rất lớn vì chữ Trung trong quan danh của ông ta không phải là bậc giữa hay khu vực ở giữa mà là Trung ương. Cái gọi là hai 2.000 thạch trong cung của nhà Hán, lớn hơn hai 2.000 thạch. Cũng vì kiểu khanh là quan ở trung ương, chữ trung chỉ trung ương, có lúc chỉ trong cung. Trước đô hộ, mà một dạo tường uyển gánh vác trên quan danh có thêm chữ hành. Chữ hành đây là thay thế hay dùng thử, ý nói người ấy tư cách còn hơi thiếu. Cứ tạm cho làm thử trước, nếu làm tốt sẽ được thực thụ. Chữ giả trong giả tiết không phải là giả trong ngụy tạo, mà có nghĩa tạm mượn. Ý tứ là tạm mượn cờ tiết của Hoàng đế đưa cho ông ta, lúc tất yếu có thể thay mặt thiên tử ban bố hiệu lệnh, tiết chế quân đội, bổ nhiệm bãi miễn đại quan. Những người có quyền được cầm cờ tiết, thời hán không nhiều, ra cát lượng thì được. Ngoài ra, ngu ngụy còn đổi giả tiết, được cầm cờ tiết thành sử trì tiết, sai cầm cờ tiết, sau đó đổi đô hộ thành đô đốc. Đô đốc việc các quân ở châu mỗ, hoặc việc các quân ở vài châu, thậm chí là đô đốc trung ngoại chư quân sự. thực quyền. Mà hoàng đế giữ lại càng lúc càng ít Tưởng Uyển lại lãnh chức Thứ sử ích châu Chữ lãnh đây không phải là thay thế Thử dùng hay tạm mượn Mà là kiêm lãnh Lấy chức quan lớn hơn Kiêm lãnh chức quan nhỏ hơn Nhưng thứ sử ích châu tuy nhỏ Tiền cổi nước chỉ có 600 thạch Không bằng được thái thố 2.000 thạch Nhưng lũ ấy chỗ ấy lại là Rất có thực quyền Bởi nhà thầu hán chỉ chiếm được có châu và Tưởng Nguyễn mặc dù vì tư cách không đủ nên không thể lãnh chức châu Mục Ích Châu như gia cát lượng năm xưa, về danh nghĩa chỉ là thứ sử Ích Châu, nhưng trong thực tế thì ông ta khác với thứ sử các châu giữa thời Đông Hán, vẫn là châu Mục, có thể khống chế thái thú các quận và chủ quản binh lực tài lực của các quận. Sau nhiều lần được thăng rồi lại được thăng, đến tháng tư năm Kiến Hưng thứ 13, ông ta trở thành đại tướng quân lục thượng thư sự Thực quyền không kém gì Gia Cát Lượng lúc làm thừa tướng lục thượng thư sự. Chỗ khác nhau chỉ là về danh nghĩa, không phải là thừa tướng mà thôi. Gia Cát Lượng cũng chưa từng giữ chức đại tướng quân hay đô hộ, vị trí đô hộ, lưu bị, giao cho Lý Nghiêm. Năm kiến hương thứ 9, Lý Nghiêm có tội bị cách chức, từ đó hậu chủ không phong người nào làm đô hộ nữa. Tưởng Uyển là đồng hương với Tăng Quốc Phiên, người Hương Hồ, Hồ Nam. Hương Hồ vào thời Hán cũng là một huyện. Huyện Thành cũng ở chỗ huyện Thành hiện nay, thuộc quận Vũ Lăng, Kinh Châu. Lúc Lưu Bị chống cự Tào Tháo ở Kinh Châu, Tưởng Uyển chỉ là một viên thư tá trong chính quyền châu của Lưu Biểu, địa vị rất thấp. Ông ta không muốn ở lại chỗ Lưu Tông, theo Lưu Tông hàng Tào Tháo, mà chọn Lưu Bị. Theo Lưu Bị vào Ích Châu, được Lưu Bị sai giữ chức huyện trưởng huyện Quảng Lăng, Quảng Lăng cách thành đô 30 dặm về phía Tây Nam. Lúc Tưởng Uyển làm huyện trưởng huyện Quảng Lăng, có tác phong rất giống với bàng thống lúc làm huyện lệnh huyện lỗi dương gác hết công việc hành chính thường ngày qua một bên, chỉ thích uống rượu và ngủ nướng lưu bị lấy thân phận châu mục ích châu tới tuần tra thấy ông ta không làm tròn trách nhiệm huyện trưởng như thế đùng đùng nổi giận không những cách chức huyện trưởng mà còn ra bông ta lại không chừng còn muốn lấy mạng ông ta luôn Gia cát lượng nghe tin vội vàng tới cứu trước đó lúc bàng thống bị miễn chức quyền huyện lệnh lỗi dương Chỉ đành tạm thời thất nghiệp chứ không có mối nguy về tính mạng. Và lại không bao lâu, Lỗ Túc lại viết thư gửi cho Lưu Bị lúc ấy đang đóng quân ở công an. Nói bàng sĩ Nguyên không phải có tài chăm dặm, mà phải dùng vào chức trị trung, biệt giá một châu, sảnh trưởng sảnh tổng vụ hoặc phó trưởng châu. Bây giờ một người không có danh vọng lớn như Tưởng Uyển thì không thể có một nhân vật lớn như Lỗ Túc gửi thư tới giúp đỡ. Và lại Lỗ Túc đã chết, cho dù chưa chết cũng hoàn toàn không quen biết gì Tưởng Uyển. Gia Cát Lượng tới gặp Lưu Bị nài nỉ giúp Tường Uyển Gia Cát Lượng cũng dùng lý do không phải có tài chăm dặm xin Lưu Bị tha cho Tường Uyển Lỗ Túc nói bàng thống phải được dùng vào chức trị trung biệt giá một châu Gia Cát Lượng còn tiến thêm một bước nói Tường Uyển là vật quý của xã Tắc là bậc đại tài có thể gửi gắm công việc của một nước Lưu Bị cũng không lập tức trọng dụng gã say kia để ông ta cứ ngồi chơi sơi nước thêm 1-2 năm Mới cho giữ một chức huyện lệnh huyện thập phương Đến năm kiến an thứ hai 24 Lưu Bị xưng hán trung vương Tưởng Uyển mới được miễn cưỡng triệu vào vương phủ Giữ một chức thượng thư lang Thượng thư lang là do những người trẻ tuổi làm Nhưng lúc ấy tưởng Uyển cũng không còn trẻ lắm Tưởng Uyển chỉ đành tự trách mình không tốt Không nên lúc rượu quá nhiều Lúc làm huyện lệnh huyện Quảng Lăng Khiến Lưu Bị có một ấn tượng rất không hay Lưu Bị làm hoàng đế ra Cát Lượng làm thừa tướng lúc bấy giờ tưởng uyển mới có cơ hội tốt ra Cát lượng gọi vào phủ thừa tướng từ chức thượng thư lang nhỏ nhoi được thăng làm đông tào duyện tạm gọi là ngoại trưởng nhân sự trong phủ thừa tướng lúc ấy về mặt tu dưỡng thì tưởng uyển đã tiến bộ rất nhiều lại trở nên khiêm tốn thừa nhận mình tài đức không đủ xin ra Cát lượng đổi sai liêu hóa hoặc một trong ba người không kém liêu hóa bao nhiêu là lưu ung âm hóa bảng diên giữ chức ấy lúc bấy giờ liêu hóa có tên là liêu thuần Sau mới đổi tên thành hóa Người đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa thường cho rằng Liêu Hóa là một vai trẻ tuổi hạng ba Chúng ta cũng thường nghe một câu tục ngữ là Trong thục không có đại tướng Liêu Hóa làm tiên phong Thật ra Liêu Hóa khá lớn tuổi Năng lực khá cao Hoàn toàn không phải là loại túi cơm giá áo Ông ta là người huyện Tương Dương Từng làm chủ bạ cho Quan Vũ Lúc Quan Vũ thua trận lưu Lạc rơi vào tay quan lại Đông Ngô Ông ta giả chết trốn khỏi tay họ Đưa mẹ chạy về phía Tây, tới huyện Thê Quy, thì gặp Lưu Bị đem quân đánh ngô. Sau đó, trước sau làm thái thú quận Nghi Đô, tham quân trong phủ thừa tướng của Gia Cát Lượng, đô đốc quân Quảng Vũ, đương thời gọi là đốc Quảng Vũ. Sau cùng thăng tới chức hữu gia kỵ tướng quân, lãnh thứ sử Tinh Châu, được phong là Trung Hương Hầu. Ông ta là người quyết đoán, ra trận rất dũng cảm nhờ quyết đoán, dũng cảm và nổi tiếng. Gia Cát Lượng trả lời tưởng uyển bằng một lá thư giáo an ủi ông ta, nói chức vụ đông tào duyện phải có loại người bội thân xả đức, không riêng tư với người thân thích mà có đức với mình như ông ta mới có thể đảm nhiệm, bởi vì đông tào duyện có quyền tiến cử mậu tài. Gia Cát Lượng lại trực tiếp giáo ông ta rằng mọi người đã không thể giấu lòng, lại khiến xa gần không hiểu rõ nghĩa ấy, cho nên ông nên làm rõ hành động để làm rõ việc tuyển chọn. Là trong sạch quan trọng Mệnh lệnh của thừa tướng đương thời gọi là giáo Ý ra cát lượng là nói tường uyển. Ông không cần phải khiêm tốn từ chối Người khác làm việc thường không thể giấu lòng Không thể thoát ra khỏi tâm lý và tình cảm Lại không thể giữ được bí mật Và lại người tiến cử thường khiến nhân dân xa gần Thấy là kỳ diệu không sao nói được Vì thế ta hy vọng ông giữ chức đông Tào duyện Ông nên làm việc tiến cử nhân tài cho được như thế khiến nhân dân xa gần biết được tính chất quan trọng của việc ấy, khiến nhân dân biết chức đông tào duyện của ông đã trong sạch lại còn cao quý. Văn chương của Gia Cát Lượng, ngoài bài xuất sư biểu mười phần lưu loát, thì ở các văn kiện khác nổi tiếng là khó hiểu. Đó đại khái vì ông ta công việc quá bận rộn, có rất nhiều điều cần phải nói vì thế, nên bất chi, bất giác sáng tạo ra một loại văn chương quá đơn giản, mà có khuyết điểm là lộn xộn Cho nên, Tôi thường không sợ người đọc chê là lắm lời, chấp nhận bị chê là vẽ rắn thêm chân, trở đi trở lại giải thích những câu lời nặng ý sâu của lão nhân gia người. Rất nhiều người đồng thời với Trần Thọ cũng cảm thấy Gia Cát Lượng văn chương không hay mà quá răn bảo kỹ càng Trần Thọ giải thích cho Gia Cát Lượng nói mấy thiên huấn cáo của Chu Công trong kinh thư cũng rất vụn vật, phức tạp. Lời lượng là nói với tất cả mọi người từ thường dân tới kẻ sĩ nên văn chương không thể sâu xa. tưởng uyển làm đông tào duyện phủ thừa tướng về biểu hiện rất không kém Ông phụ ơn chi ngộ của gia cát lượng trong bài xuất sư biểu gia cát lượng kể tên ông ta cùng ba người quách du chi phí vĩ trương duệ khen bốn người bọn họ là bè tôi trung lương tiết nghĩa lúc ấy là năm kiến hương thứ năm 227, trăm hai tưởng uyển đã từ chức đông tào duyện thăng làm tham quân quách du chi là thị trung trong nội cung của hậu chủ phí vĩ là thượng thư lang trương duệ Là trưởng sử phủ thừa tướng ra Cát Lượng xuất lãnh 10 vạn quân Lên Bắc đóng lại Hán Trung Sai Trương Duệ và Tưởng Uyển Ở lại thành đô thống lưu phủ sự Thống quản các việc Thừa tướng lưu lại ở hậu phương Trương Duệ và Tưởng Uyển thu xếp Được bốn chữ đủ lương đủ quân Khiến hậu phương không thiếu lương Tiền phương không thiếu quân Quân ra Cát Lượng đem theo không phải là quân thường trực Mà là quân trưng mộ Mỗi khi hết phiên hai vạn quân giải ngũ thì có hai vạn tân binh từ tứ duyên hiện nay được đưa tới hán trung công tác ấy là một trong những nhiệm vụ của trương duệ và tưởng uyển trương duệ là người thành đô đọc sách rất nhiều kinh nghiệm cũng phong phú từng làm huyện trưởng huyện gia ngư dưới quyền lưu trương từng giữ chức thái thú quận ít châu một giải côn minh vân nam dưới quyền lưu bị trở thành tù binh của ung khải làm loạn bị ung khải đưa ra đông ngô dâng cho tôn quyền ông ta dọc đường trốn thoát trốn trốn núp núp đến lúc tôn lưu hai nhà làm lành với nhau năm chương vũ thứ ba ông ta mới được ra cát lượng sai đặng chi đòi tôn quyền trả về giữ bên cạnh làm tham quân phổ thừa tướng kiêm chi chung, thường sự ở nha môn ích châu mục năm kiến hương thứ năm ra cát lượng tới hán trung lưu ông ta lại thăng làm trưởng sử phổ thừa tướng phong là xạ thanh hiệu ý lấy chức xạ thanh hiệu ý kiêm lãnh phổ thừa tướng cùng Tưởng Uyển biện lý việc lưu phủ, ở lại làm việc trong phủ. Năm Trương Vũ thứ ba Trương duệ đã 58 tuổi, đến năm Kiến hưng thứ 8 đã 66 tuổi ta, bị bệnh mà mất, Tưởng Uyển được thăng làm trưởng sử phủ thừa tướng, thêm hàm phủ quân tướng quân, lấy hàm phủ quân tướng quân kiêm lãnh trưởng sử phủ thừa tướng. Lúc bấy giờ ra cát lượng có hai viên trưởng sử, một người theo liền bên cạnh ông ta là Dương Nghi, một người ở lại thành đô, gọi là trưởng sử lưu phủ. Thời gian đầu là Trương Duệ, thời gian sau là Tưởng uyển Tưởng uyển làm trưởng sử lưu phủ trong công tác tiếp xúc với Gia Cát Lượng nhiều hơn trước. Gia Cát Lượng đối với ông ta còn quý trọng hơn trước, chứ không suy giảm. Có một số người lúc đầu được trưởng quan đề bạt, nhưng qua một thời gian thì vì thành tích kém mà làm trưởng quan chán nản, Tưởng uyển thì trái ngược với loại người ấy. Gia Cát Lượng thường nói với người ta rằng, công diệm thác chí trung nhã có thể cùng ta giúp đỡ vương nghiệp. Công diệm là tên tự của Tưởng uyển Chữ thác trong thác chí rất khó hiểu, đó là lối dùng từ theo thể gia cát, thật ra đổi dùng chữ lập thì ổn hơn nhiều, xin tha cho tôi lớn mật, loại người thích nhai văn, nhá chữ như tôi chắc chắn không được gia cát lượng trọng dụng đâu. Trên kia, tôi đã nói qua trước khi qua đời gia cát lượng đã dâng một tờ mật biểu lên hậu chủ, đặc biệt tiến cử Tưởng Uyển làm người kế thừa chức vị của mình. Lúc bấy giờ dưới quyền gia cát lượng có rất nhiều nhân tài, mà gia cát lượng chỉ chọn một mình Tưởng Uyển nhất định tưởng nguyện quả có chỗ xứng đáng đặc biệt tin tưởng dương nghi là thừa tướng trưởng sử theo ra các lượng ở hán trung lẽ ra phải lâu đài gần nước soi chăng trước nhưng lại vồ hột tại sao thế dương nghi không phải không có tài năng ông ta làm việc mau lẹ nổi tiếng đến hạn là xong vị dương nghi này tính tình kiêu ngạo coi thường đồng lưu, nhất là coi thường tiền tướng quân ngụy diên thường cãi cọ với ngụy diên khiến ngụy diên có lần tức giận tuốt đao muốn chém ông ta Ông ta sợ hãi bật khóc, làm sao Gia Cát Lượng lại có thể bảo cử loại người như Dương Nghi nắm hết việc quân quốc trong tương lai? Trên kia tôi đã giải đáp, hậu chủ tiếp nhận sự tiến cử của Gia Cát Lượng, trước sau thăng chức rồi lại thăng chức cho Tưởng Uyển, đầu tiên thăng làm Thượng thư lệnh, sau cùng vào tháng 4 năm Kiến Hưng thứ 13, năm 235, thăng làm Đại tướng quân lục thượng thư sự. Tưởng Uyển giữ chức Đại tướng quân lục thượng thư sự đến năm Diên hy thứ sáu năm 243. Thăng làm đại tư mã, lấy thân phận đại tư mã lục thượng thư sự. Thực quyền vẫn như cũ nhưng quan hàm cao hơn, đại tướng quân là chức dưới tam công. Địa vị không bằng thừa tướng, đại tư mã là một trong tam công, địa vị sánh ngang đại tư đồ tức thừa tướng. 3 năm sau, năm Diên Hy thứ 9 vào tháng 11, tưởng nguyện bệnh mất, tính chung. Ông ta làm tể tướng thật sự từ năm kiến hưng thứ 13 đến năm Diên Hy thứ 9, tất cả 11 năm. Gia Cát Lượng làm tể tướng thật sự chẳng qua cũng chỉ có 15 năm mà thôi Trong 11 năm ấy Tưởng Uyển đã làm được những gì? Trong 11 năm cầm quyền ấy Tưởng Uyển không lần nào phát động thế công với nước ngụy. Đối với nước ngụy ông ta luôn chỉ thủ không công Và lại sau khi cầm quyền được 4 năm Đến năm Diên Hy thứ nhất, năm 238 Ông ta mới đem quân chủ lực tới đóng ở Hán Trung Đóng ở Hán Trung 6 năm, tháng 10 năm Diên Hy thứ sáu Ông ta lại triệt hồi quân chủ lực Về đóng ở huyện Bồi, Biên Dương Lúc ra cát lượng qua đời Dương Nghi và Phí Vĩ Bất kể sự phản đối của ngụy Diên Rút quân chủ lực từ gò ngũ trượng vũ công Về Hán Trung Lưu một bộ phận lại Hán Trung Giao cho Ngô Ý Ngô Ý là anh ngô hoàng hậu của Lưu Bịp Lấy thân phận xa kỵ tướng quân giữ chức Đốc Hán Trung Người trợ thủ của Ngô Ý là An Hán tướng quân Vương Bình Vương Bình cũng là thái thú Hán Trung Thay Ngô Ý gánh vác trọng nhiệm đốc hán trung nhiệm vụ quan trọng này đầu tiên lưu bị giao cho ngụy diên đảm nhiệm năm kiến hương thứ 9 ra các lượng điều ngụy diên về lấy danh nghĩa tiền tướng quân làm tiên phong giao trách nhiệm đốc hán trung lại cho đốc hộ lý nghiêm sau khi lý nghiêm có tội bị cách chức người thay thế ông ta trưởng quản công việc ở hán trung chính là ngô ý chức tiền tướng quân của ngụy diên ý tứ là chủ soái tiền quân cũng chính là tư lệnh quân tiền phong sau khi Ngụy Diên bị Dương Nghi giết chết Trước ấy một rào do Đặng Chi nối giữ Nhưng không bao lâu cũng giao lại cho Vương Bình Năm Diên Hi thứ nhất đổi gọi là tiền đốc quân Đến năm Diên Hi thứ sáu lại đổi gọi là tiền giám quân Có thể nói Vương Bình là tướng lãnh cao cấp mà tưởng Uyển tín nhiệm nhất. Lúc tưởng Uyển ra đóng ở Hán Trung năm Diên Hy thứ nhất, công những sai Vương Bình tiếp tục giữ chức thái thú Hán Trung, lãnh đốc Hán Trung kiêm nhiệm tiền đốc quân, mà còn sai ông ta làm thự đại tướng quân phổ sự. Đó là tưởng Uyển giao tất cả công việc ở phổ đại tướng quân của mình cho Vương Bình xử lý, cũng như năm xưa Lưu Bị giao hết công việc tả tướng quân của mình cho ra cát lượng xử lý. Năm Diên Hy thứ sáu Tưởng Uyển đem quân chủ lực Về đóng ở huyện Bồi Công việc ở Hán Trung càng hoàn toàn Giao cả cho Vương Bình Thăng Vương Bình từ tiền hộ quân Lên tiền giám quân Từ đốc Hán Trung lên thống Hán Trung Từ an Hán tướng quân Lên chấn bắc đại tướng quân Vương Bình cũng không phụ ơn chi hộ của Tưởng Uyển. Năm diên hy thứ 7 244 20 vạn đại quân của Ngụy Thanh thế lễ lừng kéo vào Hán Trung Vương Bình không hoảng không loạn Phái hai viên thiên tỷ tướng chặn đánh bọn tàu sảng Hạ Hồ Huyền ở núi Hương Thế, cách huyện Nhật Dương hiện nay 20 dặm về phía Bắc. Một trận khiến quân Tào nhất thời không dám tiến nữa. Hai viên thiên tỷ tướng mà vương bình phái đi ấy. Một người là hộ quân Lưu Mẫn, một người là tham quân Đỗ Kỳ. Phí Vĩ đem rất nhiều binh mã từ thành đô kéo tới Hán Trung. Triều đình tề vương tào phương nhà ngụy được tin tình báo, vội vàng dừng lại. Triệu bọn tào sảng trở về, một trường bão tố đáng sợ, đột nhiên mây tan mù tạnh. Công lao của Vương Bình rất lớn, chỗ đáng ca ngợi của tưởng Uyển là biết người giao việc. Ông ta giao hết công việc tiền phương cho Vương Bình, giao hết công việc hậu phương cho Phí Vĩ. Ông ta thì dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những vấn đề quan trọng, quyết định phương châm đại kế. Lúc được thăng làm đại tướng quân lục thượng thư sự năm ghế nan thứ 13, ông ta đã giao chức thượng thư lệnh lại cho Phí Vĩ. Năm diên hi thứ sáu, ông ta từ Hán Trung lui về huyện Bồi, lại giao địa vị tể tướng thật sự, tức đại tướng quân, lục thượng thư sự lại cho phí vĩ, chỉ giữ lại hư hàm đại tư mã. Phí vĩ đối với ông ta Thủy Trung rất tôn trọng, đến tận lúc ông ta bệnh mất tháng 11 năm diên hi thứ 9. bốn chữ Công trung thể quốc, công tâm trung thành, vui buồn với nước, tưởng uyển có thể nhận mà không thẹn, người đề bạt Khương Duy, tiến cử Khương Duy. là thứ sử lương châu cũng là tưởng uyển tưởng uyển về chính lược chiến lược thủy trung luôn giữ thế thủ với nước ngụy ông ta sai khương duy ra kinh dinh lương châu cũng là tránh chỗ thực tới chỗ hư mượn binh lực tài lực của người khương để tăng cường thêm thực lực của nhà thục hán để trường kỳ chống chọi với nước ngụy chân đạp chiến châu trong 11 năm ông ta chủ trì việc quân chính của thục hán tôn quyền có hai lần tấn công lớn một lần tấn công nhỏ qua nước ngụy Chúng ta không thấy Tưởng Uyển có hành động tương xứng nào để phối hợp với Tôn Quyền. Năm Gia Hòa thứ 6, tức kiến hưng thứ 15 đời hậu chủ năm 237, Tôn Quyền sai Chu Nhiên vây đánh quận trị quận Giang Hạ ở huyện Hoàng Pha hiện nay. Sau đó vào năm xích ô thứ tư tức Diên Hy thứ tư đời hậu chủ 241, sai Toàn Tông Đào Hào và Thược Pha của quân ngụy phía nam huyện Thọ sai Chu Nhiên vây đánh Phàn Thành. Sai Gia Cát Cẩn tiến đánh Cha Trung Phía Đông Nam huyện Nam Trương Hồ Bắc Sau cùng vào năm Xích ô thứ 6 Năm Diên Hi thứ sáu đời hậu chủ Lại sai Gia Cát khác Con trưởng Gia Cát Cẩn tấn công Lục An Trong 3 năm ấy tưởng Uyển không có hành động nào Tự hồ để chờ bên Ngô đánh ra được một cái Đề mục rồi mới đem quân của mình ra khuếch trương chiến quả Dùng kế sách tầm ăn dâu lấn đất của nhà Ngụy Đáng tiếc là mấy lần tấn công của Ngô đều không thu hoạch được gì Cho nên tưởng uyển mới thủy chung trì trọng Chu nhiên và bộ chất hiểu làm ông ta Năm xích ô thứ bảy Dâng biểu lên tôn quyền nói tưởng uyển Có thể đã ngầm đi đêm với ngụy Tôn quyền biện hộ cho tưởng uyển Nói chậm vì các ông mà xin đem toàn ra bảo lãnh cho ông ta chương 29 Phí vĩ. Vĩ, vĩ, vĩ, vĩ, vĩ, vĩ Phí vĩ tài năng không bằng tưởng uyển Nhưng giỏi hơn đồng dãn và những người khác Lúc tưởng uyển còn sống lấy phí vĩ làm trợ thủ thứ nhất sau khi tường uyển chết chức vụ giường cột ấy tới lượt phí vĩ gánh vác nhưng có thể nói phí vĩ cũng không mất bao nhiêu sức lực để gánh vác ông ta bắt đầu giữ chức từ năm diên Hi thứ 9 đến năm diên Hi thứ 16, sáu thì bị quách tu từ nước ngụy tới hàng một đao chém chết trong vòng 6 năm ấy chưa từng có loạn lạc gì xảy ra đối với nước ngụy phí vĩ tiến hành chính sách giữ thế thủ của tường uyển muốn tuyệt đối không tấn công nhưng khương duy nhất định muốn tấn công ông ta bèn ra sức khống chế khương duy cung cấp cho Khương Duy nhiều quân, nhiều nhất cũng chỉ cấp cho Khương Duy một vạn người. Ông ta nói với Khương Duy, thừa tướng Gia Cát Lượng còn chưa bình định được Trung Nguyên, bốn hồ là chúng ta. phí vị có thể nói là tín đồ của Tưởng Uyển, chứ không phải là người chấp hành di trí của Gia Cát Lượng. Ông ta thậm chí còn chưa hiểu thế nào là lấy công làm thủ. Đối với tôi, ông ta quả thật rất khó có hảo cảm. Nhưng tại sao ở chương trên kia tôi lại bày tỏ thái độ đồng tình với Tưởng Uyển? lý do của tôi là tưởng uyển chấp chính lúc ra các lượng liền năm dùng quân sau khi sức nước hao mòn lại gặp phải chuyện rủi ro dương nghi tranh chấp với ngụy diên nên không thể không tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức năm kiến hưng thứ 13, ba quý vĩ tiếp nhiệm chức thượng thư lệnh đến năm diên hi thứ sáu tiếp nhiệm chức đại tướng quân cùng vệ tướng quân khương duy cùng lục thượng thư sự vào khoảng trước sau năm diên hi thứ bảy lại kiêm giữ chức thứ sử ích châu mà Tưởng Uyển kiên trì muốn ông ta làm, không chờ đến khi Tưởng Uyển qua đời. Trong thực tế, ông ta đã nắm hết quyền hành quân sự. Sau năm diên hi thứ 9, ông ta có cơ hội đem sức mạnh mà Tưởng Uyển tích lũy được ra sử dụng. Không nên cứ nhất định giữ thế thủ, càng không nên khống chế Khương Duy. Trong tôn tử binh pháp có một câu, thủ thì không đủ, công thì có thừa. Có một số người giải thích câu ấy là lúc binh lực không đủ thì thủ, lúc binh lực có thừa thì công. Tôi cho rằng lối giải thích ấy là sai với nguyên ý của tôn tử. Ý tôn tử là cứ thủ mãi thì càng thủ binh lực càng không đủ, nếu dám công thì sẽ thấy binh lực rất đủ. Đạo lý ấy hoàn toàn không có hiểu, bên thủ là bị động, không thể đoán trước đối phương sẽ tấn công vào chỗ nào, vì thế không thể không phòng bị khắp nơi, vì thế phòng bị nhiều thì sức lực bị phân tán. Ngược lại nếu mình dám tấn công mà còn tấn công trước thì chỉ cần tập trung một lực lượng nhất định, Chỉ tấn công vào một địa điểm nào đó của đối phương Sẽ không cảm thấy binh lực của mình không đủ Có lẽ có một số người sẽ nói rằng Chủ trương của ông cố nhiên rất hay Nhưng nếu tấn công không thành công mà thất bại Á không phải là thua sạch cả tiền vốn sao Câu trả lời của tôi là tiền vốn có thua cũng không thua sạch được Chia ra một phần lớn chủ lực để tấn công Chứ không phải là dốc tất cả binh lực lên tuyến một Ở hậu phương cũng lưu lại một lực lượng Thì không thể vì thế Công ở tiền phương bị bẻ gãy Mà đến nỗi thua một trận không thể thua thập Vài mươi năm trước Tôi từng đọc một bộ vi kỳ binh pháp thập tam thiên Trong đó có một câu Mà đến nay tôi vẫn không quên Thà thua 10 quân không để mất tiên cơ hội một lần Chữ tiên ở đây Vô cùng quan trọng Tiến thêm một bước mà nói chuyện chú trọng tấn công Mới có thể giữ chắc Vương Phu Chi phê bình chính quyền Nhà Bắc Tống nói họ uổng công Nuôi mấy mươi vạn cấm quân Chỉ biết luyện quân bằng việc thao diễn, không biết luyện quân bằng việc chiến đấu trên thực tế. Có thể bản ý của phí vĩ không phải lấy thế thủ để giữ được sự yên ổn tạm bợ mà là yên tĩnh chờ cơ hội. Đáng tiếc là ông ta chết quá sớm, và lại còn chết một cách không có thể diện. Ông ta thích uống rượu, cũng có tật xấu giống như tưởng Uyển Đầu năm diên hy thứ 16, ông ta mở tiệc lớn mời khách. Mười rượu ngày xuân, lại uống quá say, không biết trời đất gì. nên bị quách tu từ nước ngụy tới hàng một đao chém chết quách tu là người quận tây bình ở một giải huyện tây ninh tỉnh thanh hà hiện nay dường như chưa từng làm quan nước ngụy lúc hương duy chiếm quận tây bình ông ta bị ép di cư vào thục rất được tôn trọng có lẽ vì đã từng đọc sách là một vị danh sĩ ở quê hương phí vĩ đãi ông ta làm tân khách ông ta lại lấy oán báo ân không tiếc cùng phí vĩ đồng quy vu tẩn sau đó triều đình nước ngụy gọi ông ta là cố trung lang Truy phong ông ta là trường lạc hương hầu ban cho gia quyến ông ta 1.000 nén bạc, 1.000 tấm lụa Có thể ông ta được gián điệp nước ngụy thuyết phục Cũng có thể là đầu óc thất thường Từ phía phí vĩ mà nói thì quả thật không khỏi có chỗ quá sơ xuất Quý thính giả thân mến Vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn Tìm hiểu được hết phần 12 của cuốn sách Kể chuyện Tam Quốc Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả Và tiếp ngay sau đây